Ngày hôm sau đã bị y đem ra làm trò cười kể cho cả bọn. Mã quốc lương tức đến đỏ mặt tí tay, chỉ mặt sau tiền quát lên. Sâu tiền? Ông chẳng có trợ nghĩa tí nào cả. Đã bảo không được nói, sao ông lại đi rêu rao khắp nơi vậy? Mã quốc đóng lập tức mắng em trai thất lễ, xong sau tiền không để tâm mà xua tay nói. Không sao, không sao bẹt hiểu với ngoại hiểu, chẳng qua là để cho người ta gọi hay sao. Quốc Lương, chú tin tôi thật đấy à. Cái miệng rách này của tôi đã nổi tiếng là không khép lại được cơm mà. Chuyện này tôi mà biết nhất định sẽ đi nói khắp nơi Nhưng cứ yên tâm, yên tâm. Chỉ mấy người chúng ta biết với nhau thôi. Bobby không có rêu rau bậy bạ bên ngoài đâu, đảm bảo, đảm bảo. <cười> Mã quốc lương tức khắc nói, tôi phải lấy mạng chúng nó. Cái bọn lừa bịp khốn khiếp này, dám lừa cả tôi. Người ta chắc chắn đã mai danh ẩn tích mấy ngày nay để trốn lên rồi. Thượng Hải này lớn như vậy, anh có thể ngày ngày không làm gì, đi khắp nơi tìm bọn chúng chắc. Mạnh Tiểu Lục nói, Mã quốc lương tức tối dặm chân bình bịch Mã quốc tài lại nói Nhưng nếu lúc đó anh tôi nuốt trọn cả khoản tiền đó Vậy thì sao? Thì chẳng qua là mất ít đồ giả thôi Chắc cả chỗ tiền đại dương kia cũng là tiền giả nốt Trời tối lại bị lòng tham làm mê muội tâm trí Nên quốc lương mới không nhìn ra thôi Mạnh tử lục nói Có điều quân dân tặc không bao giờ đi không về không đâu Đến lúc đó bọn chúng có thể sẽ dùng một trong hai cách Một là uy hiếp quốc lương, bảo anh ta tự tiện thả tội phạm bỏ trốn, dọa sẽ đến đồn cảnh sát báo án. Như vậy thì cũng phải bỏ tiền ra mà tiêu tai giải nạn. Khả năng lớn hơn là mò đến nhà. Không phải, anh đã nói cho người ta biết mình ở đường Chopee rồi ứ. Hỏi hàng một chút là tìm được ngay. Vả lại, bọn chúng sẽ nhắm thời gian chỉ lệch một chút thôi. Để anh còn chưa kịp phát hiện là đồ giả thì đã phải đối mặt với cảnh sát rỡm rồi. Đến lúc đó, để tránh nạn lao tù, tiền bù ra chắc còn nhiều hơn. Vậy tôi phải chịu hả? Tức chết đi được mà. Mã quốc lương hầm hực, mạnh tiểu lục mỉm cười. cười. Chuyện này giúp anh lấy lại mặt mũi cũng không khó. Chỉ là anh phải rút ra bài học. Sau này, phải cai đánh bạc. Như vậy tôi mới giúp. Mã quốc lương ngẩn người, lập tức nói. Cây sống thì nhờ cái vỏ. Người sống nhờ bộ mặt, lục gia, anh nói gì tôi cũng xin nghe hết. Vụ này tôi út ức quá rồi. Tiền đại ca, đến đây. Mạnh tiểu lục ghé tay sau tiền thì thầm mấy câu. Sau tiền sáng bừng cả hai mắt lên, chọc ngón tay vào mạnh tiểu lục nói. Cao, quả là cao chiêu. Nhưng chú làm vậy cũng hơi ác quá. Mạnh tiểu lục cười khì khì nói. Hí hí hí. Đằng nào thì thư cục cũng có sẵn máy móc rồi Nhưng anh phải tìm giúp người đi dán truyền đơn đấy Chuyện này thì chú kêu Trần Quang tiện hơn Giờ đàn em dưới trướng nó còn nhiều hơn anh Phải rồi, Trần Quang đâu? Sao không thấy thằng nhãi ấy nhỉ? Sau tiền hỏi Mã quốc đóng đáp Ông chủ Trần, sáng sớm nay đã có người gọi ra ngoài rồi Cả bọn nghe vậy cũng không ai để ý nữa Giờ đã gần trưa Sau tiền nhắc đến một quán cơm mới mở, cả đám quyết định đi ăn tươi một bữa. Vừa ra khỏi nhà, liền thấy đàn em của Trần Quang là Văn Dũng mặt đầy máu me chạy lại. Gã sắp mặt trước cửa, mà Quốc Tài vội lao người đỡ Văn Dũng dậy. Dũng tử? Sao vậy? Trần Quang được mạnh tiểu lục tương trợ nên an nhàng hơn đám dân anh chị khác nhiều. Không cần lo lắng chuyện tiêu pha và kiếm sống. Bọn lưu Man ở Thượng Hải thường có ba con đường để đi. Một là giống như đám người bài ban, lợi dụng tình đồng hương để tụ lại thành đoàn thể chiêu ứng lẫn nhau. Bình thường, ai làm việc nấy, đến lúc cần sẽ tụ tập lại. Cách thứ hai chính là tự mình làm ăn buôn bán giống như sâu tiền vậy. Nuôi một đám ma cà bông, làm tay chân đi đánh nhau. Gần đây, Trần Quang cũng mở một quán ăn, có điều khẩu vị thực sự không thể khen nổi trừ đi phần nuôi đám đàn em, về cơ bản là thu không đủ bù chi. Có điều, đám trùm sò lớn lại không như thế. Người ta mở quán hút thuốc phiện, mở sòng bạc, lợi hại hơn nữa thì buôn bán hẳn nhà phiến số lượng lớn, mở ngân hàng, thậm chí là sòng bạc quy mô lớn. Đó toàn là những chốn tiêu tiền ăn thịt người không nhả xương. Mỗi ngày thu về hàng đấu vàng, hẳn nhiên là có thể nuôi được đám tay chân thuộc hạ. Con đường cuối cùng chính là đi thu tiền bảo kê. Nói văn hoa thì gọi là tiền quản lý trị an hoặc tiền giữ chỗ. Cách này yêu cầu phải có thế lực bao trùm được khu vực, đánh nhau được, giảm liều mạng. Từ trên trí dưới đều phải đủ ác, đủ độc để đám nhà buôn nộp tiền vừa sợ mình lại vừa cảm thấy yên tâm an toàn vì được mình bảo kê. Cũng đành vậy thôi, cảnh sát hay tuần bộ làm việc đều ăn thịt người không chịu nhả xương Nhưng đám lưu manh côn đồ này thì làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều, kẻ nào không có mắt, giảm gây chuyện trong cửa tiệm, chẳng mấy chốc sẽ có người đến cho chúng biết thế nào là lợi hại. Sau tiền gạo trước thỉnh thoảng giúp người ta đánh nhau dẹp chuyện, cũng chỉ kiếm chút tiền lẻ tiêu vặt, không thể lâu dài, cũng không nở mày nở mặt được. Nhưng Trần Quang thì khác, khởi điểm của anh ta cao hơn sau tiền, đám đàn em dưới trướng đều là lưu manh đầu gấu chuyên nghiệp. Ít nhất thì bây giờ cũng có hai con phố ở tô giới công cộng do anh ta quản rồi. Muốn lăn lộn bên ngoài thì phải có người quen thân trong chính quyền, tức là được đám trùm lưu manh và cảnh sát trưởng thanh tra trưởng che chở. Về phương diện này thì Trần Quang làm khá tốt. Quan hệ rất rộng, ngay cả cục quản lý tô giới anh ta cũng có quen biết. Chỉ là những mối quan hệ này đều rất mỏng manh. Người có nhiều thuộc hạ, hung hãn lại giỏi kinh doanh, Biết khiếu kính bọn họ có thể mang đến lợi ích thì có thể duy trì được quan hệ lâu dài. Ngược lại, bọn họ sẽ trở mặt không nhìn quan biết ngay. Chỉ một thời gian ngắn, Trần Quang sau khi ngồi lên vị trí đại ca đã nếm trải đủ mọi hung hiểm của thoái đời và lòng người hiểm ác, lại càng thêm cảm kích lòng trượng nghĩa vô tư của mạnh tiểu lục. Nếu không có mạnh tiểu lục nâng đỡ, chỉ sợ anh ta lúc này vẫn chỉ là một tên lưu manh chạy vặt nơi đầu đường xóa chợ mà thôi. Trần Quang đã thầm hạ quyết tâm, mạnh tiểu lục trự nghĩa với mình như thế, mình tuyệt đối không phụ lòng gã được. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, Trần Quang đối xử với thuộc hạ cũng lấy chữ nghĩa làm đầu. Mấy người đi theo anh ta từ đầu đều được trọng dụng hết sức, ví dụ như Văn Dũng cũng được giao cho trọng trách. Giờ dưới tay đã có mười mấy huynh đệ rồi, người trong giang hồ trừ phi phải đối diện với lợi ích khổng lồ và quyết định sinh tử thông thường vẫn rất quan trọng nghĩa khí vì nghĩa khí mới là nền tảng quan trọng để người lăn lộn bên ngoài nếu không quan trọng nghĩa khí chắc chắn sẽ bị người ta phỉ nhổ cuối cùng sẽ bị giang hồ vứt bỏ trừ phi lúc đấy người đã có đủ thực lực rồi thì không kể sáng sớm nay có một tên lưu manh đến báo tin bảo rằng thấy cha của Trần Quang là Trần Cẩm Nông uống rượu rồi cãi nhau với người ta cuối cùng Tuần bổ đến, Trần Cảm Nông còn đánh cả tuần bổ, quát lát rằng con mình là Trần Quang không sợ cái quái gì hết. Đám tuần bổ chẳng kiên kỵ gì. Trần Quang cũng chẳng phải là nhân vật lớn danh chấm Thượng Hải. Huống hồ, thế lực của Trần Quang là ở tô giới công cộng, mà chỗ Trần Cảm Nông gây chuyện lại nằm trong tô giới Pháp. Vậy là Trần Cảm Nông bị quất cho mấy gậy nằm thẳng cảnh rồi đưa đi. Buổi sớm, mẹ Trần Quang càng nhằn, anh ta còn bảo người đi tìm. Giờ nhận được tin này, Trần Quang lại càng bốc hỏa lên đầu. Vì chuyện này quả rất giống những gì Trần Cẩm Nông có thể gây ra. Gần đây ông già này rất vênh váo. Mặc dù trong bụng tức giận cha mình chuyện tốt không làm, chỉ giỏi xinh xử, nhưng rốt cuộc vẫn là cha mình. Trần Quang vẫn phải lo. Vì vậy, anh ta liền dẫn theo Văn Dũng chạy đến đó. Kết quả trên đường bị người ta ném vôi bột khiến hai mắt không nhìn thấy gì cả. Rồi cả đám người xông vào đánh đắm loạn xạ. Văn Dũng bảo vệ Trần Quang mở ra một con đường máu. Đối phương không dùng dao, hiển nhiên là muốn bắt sống. Văn Dũng cướp được hai cây gầy gỗ, vụt bên này, đánh bên kia, iểm trợ Trần Quang chạy trước. Nhưng lại thấy Trần Quang mới chạy không được bao xa, đã bị một chiếc xe hơi đụng ngã lăn ra đường. Sau đó bị người ta lôi lên xe đi mất. Văn Dũng nhận ra ngay, Đó là chiếc xe của lão đại bài bàn Trương Đức Lâm Muốn đi cứu nhưng địch đông ta ít Mà hai chân cũng không thể chạy lại bốn bánh xe Cuối cùng đành xông ra khỏi vòng vay chạy về báo tin Sau tiền nghe xong nhíu chặt hai hàng lông mày Hít vào một hơi khí lạnh Các người cách thù với Trương Đức Lâm hả? Không ạ, chúng tôi có ân oán gì với bài bàn đấu Văn Dũng ôm vết thương đã sắp đóng vẫy trên đầu nói Vậy sao gây chuyện với Trần Quang chứ? Nói thật lòng nếu không xảy ra chuyện này mạnh tiểu lục cũng quên mất Trương Đức Lâm là ai Giờ nghe đánh gã lập tức giật thoát trong lòng thầm kêu lên không ổn chỉ sợ là chuyện đã bị bại lộ mất rồi Đang tính toán xem nên xử lý chuyện này như thế nào chợt nghe đằng sau có tiếng ồn ào vẫn tới mạnh tiểu lục ngoảnh đầu lại nhìn Chỉ thấy cửa nhà mở toàn Mẹ Trần Quang ngã vật xuống trước cửa Mặt bà ta xám xích đầy vẻ tuyệt vọng Không khóc lên thành tiếng Nhưng trong còn đau khổ hơn cả khóc Đã bảo Nó học lấy cái hay cái tốt Nó lại không nghe Giờ thì tiêu rồi Bác gái Yên tâm đi Tôi nhất định sẽ cứu Trần Quang ra Mạnh Tiểu Lục nói Nhưng đối mặt với sự việc bất ngờ Mình chưa xử lý này Tiểu lục thật sự cũng không chắc có thể cứu được Trần Quang. Dùng thuật lừa đảo để cứu người, đối phương đã bắt người xong, chắc chắn sẽ nghĩ cách đề phòng, độ khó rất lớn. Dùng vũ lực liều mạng để mở ra một con đường máu. Bài băng đông đảo huynh đệ, muốn lấy cứng chọi cứng, chỉ sợ cũng không được. Giờ cách thích hợp nhất là mượn sức của mã gia. Mã gia vốn không phải là nhờ vào vũ lực mà nổi danh trên thiên hạ, bằng không, Thế lực của họ làm gì có cửa bị được với các bang phái giang hồ bình thường và đám quân Việt. Hiện nay, tình thế của tứ đại môn phái mỗi ngày mỗi khác, khuyết môn nắm giữ kinh tế, yến xào, giỏi món thì thầm bên gối, phong môn thì có lịch sử lâu đời, môn đồ rất đông đảo, mã gia muốn quật khởi cũng phải có địa bàn riêng của mình. Ví dụ, một số vị đại sư hay thuật sĩ nổi danh ở các nơi kỳ thực đều có bóng dáng của đệ tử mã gia. Bọn họ âm thầm, chỉ điểm bến mê. Không chừng lại có thể thay đổi cả cục diện của sự việc. Không giống với Yến Sào, chuyên thì thầm bên gối, giỏi dùng âm mưu. Mãi gia sở trường dùng dương mưu. Trong đó, thiệu hưng sư gia thời trước là nổi tiếng nhất. Đến cuối thời nhà Thanh, bắt đầu thay đổi phương sách ứng đối với các môn phái còn lại. Mãi Như Lông tiến hành điều chỉnh quy hoạch lại mãi gia, nên giờ đây, Mưu sĩ của Mã Gia đã phân bố khắp mọi nơi Mưu sĩ rất dễ đánh mất lòng tín nhiệm của chủ thuê Có thể chỉ vì một hai câu dèm pha của người khác Hoặc thậm chí chỉ là một hai ánh mắt Cũng đủ khiến y mất đi sự tin tưởng Mưu sĩ chuyển sang đầu nhập với trứng người khác cũng rất dễ dàng Không như đàn bà một khi mất sự sủng ái sẽ bị vứt bỏ hẳn Đối với các việc lớn Lời của mưu sĩ có tính quyết định lớn hơn Nói tấm lại, lực lượng của Mã Gia trong thương giới, chính giới, quân đội đều rất mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng của Mã Gia hiện nay. Thông thường, một khi đã ra ngoài làm mưu sĩ, người Mã Gia đều dùng tên gốc. Mã Như Long khống chế nghiêm ngặt, bí mật bồi dưỡng đám người này, thậm chí còn đưa ra cả nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Người ngoài căn bản không phân biệt được ai mới là người của Mã Gia, Vì vậy, Mãi Gia càng thêm cao thăm khó lường. Nhưng vấn đề là, nếu Mạnh Tiểu Lục nhờ Mãi Gia tương trợ, vậy gà cũng sẽ lộ ra mối quan hệ bí mật của mình với Mãi Gia. Kế hoạch của Mã Vân và Mã Lôi vất vả bày bố cũng có khả năng thất bại. Các huynh đệ Mãi Gia đã chết kia cũng coi như chết uổng. Hành động tiếp sau cũng sẽ bị dập tắt. Tay trái là anh em, tay phải cũng là anh em, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Mạnh tiểu lục hoàn toàn không thể lựa chọn. Hy vọng có thể lợi dụng danh vọng của bọn họ giải quyết chuyện này. Người ta thường nói, Hoàng Kim Vinh tham tài, Trương Tiêu Lâm giỏi đánh nhau, Đỗ Nguyệt Sên biết làm người. Ba ông Trùm Lưu Manh ở đất Thượng Hải này đều có nét đặc sắc riêng. Lúc này, Đỗ Nguyệt Sên liền thể hiện khả năng của mình. Đúng lúc Mạnh tiểu lục đang tính toán cứu người thế nào, họ Đỗ đã xuất hiện ở đường Phi Nhà Mạnh Tiểu Lục tạm thời vẫn chưa có người làm. Tất cả mọi chuyện đều do Lâm Tố Tố và mẹ Trần Quang giúp dọn dẹp sửa soạn. Trên dưới cũng rất thoải mái, tự do, vui vẻ hòa thuận. Lâm Tố Tố nghe thông báo xong liền giật nảy người. Cô quan sát kỹ Đỗ Nguyệt Sơn, nhận ra quả đúng là ông chủ đỗ mình từng gặp ở Rạp Hát. Lập tức chạy lên lầu tìm mấy người Mạnh Tiểu Lục đang bàn chuyện cứu người. Đỗ Nguyệt Sơn là người sâu xa khó dò. Qua mấy lần giao thiệp, kể cả kẻ giỏi nghiên cứu tâm lý như Mạnh Tiểu Lục cũng chưa từng nhìn thấu được người này. Chỉ biết cảm thắng y tuyệt đối không phải là người tầm thường, ông chủ đổ. Lục gia và...